Xin lỗi quý khác. Cũng giống như Bùi Đông Lai Triệu Triết cũng không thể gọi được cho Liễu Nguyệt. Không thể gọi cho Liễu Nguyệt Triệu Triết liền bấm số của Phương Húc Vĩ. Tụi mày thấy tên cậu tạp chủng kia đi về phía nào không mắt thấy Bùi Đông Lai biến mất ở trước cửa nhà hàng. Ngồi ở phía sau chiếc mai bát. Phương Húc Vĩ liền mở miệng hỏi hai gã bảo tiêu. Không không thấy Hắn đi vào bên trong nhà hàng Một tên bảo tiêu lắc đầu tên còn lại thì nói ra suy đoán ở trong lòng Nghe được hai gã bảo tiêu nói thế Phương hút vị thiếu chút nữa chửi lớn nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Lấy điện thoại ra thấy người gọi là Triệu Triết thì Phương hút vĩ liền nghe máy Phương thiếu Tên chọc giận ngài có phải gọi là Bùi Đông Lai không lúc này đây? Không đợi Phương Húc Vĩ mở miệng. Phương Húc Vĩ liền hỏi. Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Ta không biết hắn tên gì. Bởi vì Phương Húc Vĩ ở Nam Cảng cho nên hắn không nghe được sự tiếp của Bùi Đông Lai. Càng không biết tên của Bùi Đông Lai. Lúc này nghe Triệu Triết nói thế hắn liền cảm giác có chút không đúng mà sao lại như vậy. Tên Bùi Đông Lai mà tôi vừa nhắc đến. Hắn là bằng hữu của liễu lão bản. Triệu Triết cân nhắc một chút. Nói vừa rồi hắn mới gọi điện thoại đến nói. Yêu cầu cuộc thi phải diễn ra một cách công bằng. Công bằng. Đầu hắn bị nhúng vào nước rồi sao? Phương húc vĩ vốn đang đợi người của Triệu Triết đến giúp. Hiện giờ nghe được Triệu Triết nói vậy thì hắn liền khó chịu khi nào thì giới giải trí đã có sự công bằng phương thiếu. Hắn vào liễu lão bản có quan hệ rất tốn. Hơn nữa cùng quen biết với tương tiên sinh. Triệu Triết giải thích. Chuyện này nói sau ông hãy để người ông đến mau đi. Phương hút vĩ tâm phiền ý loạn nói Được Triệu triết hơi trầm ngâm rồi gian ướm Trước khi cốt điện thoại Hắn nhịn không được mà nhắc Phương thiếu Nếu nếu người cậu chọc là bùi đông lai Thì cậu đừng nên phát sinh xung đột với hắn Mẹ nó tên tiểu tạp chủng kia đánh ta Không phải là ta chọc hắn Phương hút vĩ trực tiếp nổi giận Triệu trí không phản bác được, mặc dù trong lòng còn có điều lo lắng, nhưng mà cũng không nói cái gì nữa. Mẹ nó, một đám người đại lục ngu xuẩn, đúng là một tên không biết khuôn phép. Cuốc điện thoại, Phương hút vĩ liền lại nhải mắng. Nói xong. Phương hút vĩ nhớ tới lúc nãy không thấy bóng dáng của bùi đông lai. Lửa giận trong lòng liền tan lên. Lập tức nhìn về phía hai gã bảo tiêu Định mở miệng mắng một phen Ngay sau đó Đột nhiên con ngươi của hắn mở to ra Cả người giống như là bị trúng phải ma pháp Thân hình liền cứng ngắt Bùi đông lai đột nhiên xuất hiện trước ô tô của hắn Ừ so sánh với phương húc vĩ mà nói Hai gã bảo tiêu bên cạnh lại biết được thân thủ của Bùi Đông Lai lợi hại đến thế nào. Nhìn thấy Bùi Đông Lai giống như hữu Mỹ xuất hiện. Hai gã bảo tiên liền nốt một ngụm nước miếng. Sau đó, dưới cái nhìn của ba người, Bùi Đông Lai đi đến trước cửa xe, đột nhiên vỗ một phát thật mạnh vào kến xe. Rầm ám kền tụ tập trên bàn tay của Bùi Đông Lai đột nhiên bùm nổ. Loạn soạn ám hình bùng nổ. Chiếc mai bát giống như là bị va chạm vào thứ cứng rắn gì cả. Cả xe liền rung lên. Toàn bộ kính trước liền bị vỡ nát. Ừ thấy một màn như vậy. Hai gã bảo tiêu của phương hút vĩ liền nốt một ngụm nước miếng. Mà phương hút vĩ thì trực tiếp sợ ngây người. Nếu không phải thấy kính xe vỡ ra cảm nhận được gió đêm thổi vào thì bọn hắn hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác. Xuống xe. Không đợi đám người Phương Húc Vĩ lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh nói. Không có phản ứng. Dường như Phương Húc Vĩ còn đang đắm chìm vào một trưởng vừa nay của Bùi Đông Lai. Bá! Thấy Phương Húc Vĩ không có phản ứng. Lông mày của bùi đông lai nhớ lại. Không nói lời vô ích Mà là tay phải đột nhiên vung lên. Như là lấy đồ trong túi thông thường. Một phát tốm lấy tóc của Phương hút vĩ. Dùng sức kéo ra. À à bên vì cửa xe quá nhỏ. Cho nên cả người của Phương hút vĩ liền bị những mảnh thủy tinh còn dính lại cắt vào. Máu tư chảy rồng. Cơn đau đớn làm cho hắn phải rên lên. Mày nên cảm thấy may mắn bởi vì mày là người của tương tiên sinh. Bùi đông lai cầm lấy tóc của Phương hút vĩ, đem Phương hút vĩ đưa đến trước mặt. Phương hút vĩ sợ tới mức mặt không có chút máu mày. Mày là ai nể mặt của tương tiên sinh tao tha cho mày một mạng. Bùi đông lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Giọng nói lạnh như băng nhưng mà Mày không nên để tao thấy mày ở Đông Hải nữa Nếu không lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu Nghe được bùi đông lai nói đến tương cương Phương hút vĩ định nói tên Phương khôn ra Nhưng mà lúc này hắn thấy được mấy chiếc xe hơi từ sau chạy đến Một đám người từ trong xe đi ra Ta Ta là Phương hút vĩ Thấy những tên đại hán kia, Phương hút phỉ giống như là thấy được cọng cọ cứu mạng, hắn liền rống lên. Nghe được tiếng kêu cú của Phương hút phỉ, ánh mắt thấy được đám người kia xuất hiện, bồi đông lai hơi nheo mắt. Cùng lúc đó ở phía trước, một gã là đầu lĩnh liền dẫn người hướng bên này đi tới. Tiểu tạp chủng ca múa nhạc buông tao ra. Thấy đám người của Triệu Triết đi tới. Phương hút vĩ liền mở miệng. Không trả lời, vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Là ta đã gọi điện cho Triệu Triết. Thấy Bùi Đông Lai thờ ơ. Phương hút vĩ liền nở ra nụ cười dữ tận. Sau đó quay đầu nhìn đám thủ hạ của Triệu Triết. Nói ca múa nhạc. Còn đứng đó làm gì? Đánh tên tiểu tạp chủng nào cho tao? Xin hỏi ngài là Bùi Tiên sinh sao? Không để ý đến Phương Húc Vĩ. Tên đầu lĩnh cung chính hướng Bùi Đông Lai hỏi. Hắn vừa nhận điện thoại của Triệu Triết. Trong điện thoại Triệu Triết nói cho hắn biết trước tiên phải hỏi thử đối phương là có phải là Bùi Đông Lai hay không. Tao kháo ca múa nhạc, tao là Phương Húc Vĩ. Thấy đám người không những không động thủ. Còn coi thường mình. Trực tiếp chào hỏi Bùi Đông Lai. Phương hút vị tức giận đến mức thiếu chút nữa mà ngất đi. Lập tức mắng một câu. Đột nhiên, hắn nhớ lại lúc nãy Triệu Triết từng nói chẳng lẽ đây chính là Bùi Đông Lai mà Triệu Triết đã nói sao? U, V, W, W, H. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Ngài khỏi chứ bùi tiên sinh. Xin hỏi ngài có gì phân phó thấy bùi đông lai gật đầu. Tên đầu lình lưu hiểu ra. Hắn lập tức cúi đầu hỏi bùi đông lai. Ác! Thấy một màn như vậy, Phương hút vĩ trực tiếp ngây dại. Đánh gãy một chân của hắn, để hắn cút khỏi đông hải. Bùi đông lai buông tóc của Phương hút vĩ ra, liếc nhìn tên đầu lĩnh một cái. Vân Bùi tiên sinh Tên đầu lĩnh cung kính nhận mệnh Sau đó vung tay lên Thấy tên đầu lĩnh ra hiệu Gần 20 tên đại hán áo đen liền vây quanh chiếc mai bát. Bùi đông lai thấy thế liền xoay người rời đi Mày có phải là người của triệu triết không sắc mặt phương hút vĩ trở nên tái nhật Hỏi Giận hắn đến đây Tên đầu lĩnh khinh thường, không thèm trả lời câu hỏi của Phương Húc Vĩ mà hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh, hai gã áo đen liền trực tiếp lôi Phương Húc Vĩ đến. Ta ta là bằng hữu của triệu triết, không ta là người hợp tác cùng Liễu Nguyệt. Sắc mặt Phương Húc Vĩ trở nên tái nhợt, vội lấy tên của Liễu Nguyệt ra. Ta ca múa nhạc biết rồi. Vậy các ngươi. Chúng ta được triệu quản lý phái tới. Mày là tên ngốc. Dám đến Đông Hải gây chuyện với bùi tiên sinh. Ca muốn nhạc mày chê mày thở nhiều rồi sao tên đầu lĩnh liền nói đánh. Đánh gãy hai cái chân của hắn. Hai mắt phương hút vị tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 291 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 291 rượu vào lời ra Răng rắc A a tiếng xương gãy vang lên Dưới cơn đau đớn phương hút vĩ liền thét lên một tiếng Sau đó theo bản năng hắn lấy tay che lên cái chân phải Răng rắc sau đó tên đại hán kia lại dẫm xuống Lần này là đánh vào chân trái của phương húc vĩ Chẳng qua là Lần này, hắn không có kêu thảm thiết Mà là hôn mê bất tỉnh Đau ngất Nhớ kỹ lời của bùi tiên sinh Mau cút khỏi Đông Hải Thấy thủ hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ Của bùi Đông Lai phân phó Tên đầu lĩnh liền quát lên một tiếng Sau đó vung tay lên đi thôi Vù đám người liền tảng ra, hơn 20 tên áo đen liền lần lượt đi vào 6 chiếc xe hơi, sau đó khởi động xe. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Sau khi đám người áo đen rời đi thì những người hiếu kỳ đến vây quanh cũng không có bỏ đi. Bọn hắn cúi đầu thầm thì với nhau. Cố gắng muốn xem thử cuối cùng Phương hút vị có chết hay không? Ờ... Ê, ờ, ê, sau đó, không biết là ai báo cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát từ đằng xa chạy đến. Bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hai gã hộ vệ của Phương hút vĩ liền liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt làm ra quyết định. Một tên liền chạy nhanh vào bên trong ô tục. Tên còn lại liền ôm lấy Phương hút vĩ rồi tiến vào xe. Mặc dù bọn hắn không biết Bùi Đông Lai lúc nãy là thần thánh phương nào Nhưng mà người có thể khiến triệu triết phải kiêng kị Thân phận khẳng định sẽ rất trâu bò Người như vậy không phải là địa bàn của mình thì không nên trêu chọc Bành trong phút chốt Chiếc mai bát liền được khởi động Sau đó liền giống như một con quái thú Biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tìm một bệnh viện gần đây trước tiên suy lý vết thương của Phương Thiếu đã. Trong xe ô tô, một tên bảo tiêu liền đưa ra đề nghị của mình. Nghe tên đồng bạn nói như vậy, tên còn lại cũng không phản đối. Lấy tính tình của Phương hút vĩ, Có quỷ mới biết sau khi được cứu tỉnh thì Phương Húc Vĩ có phát tiết lửa giận trên người bọn họ không? Trước nhà hàng Bùi Đông Lai thấy chiếc mai bác chạy đi thì hắn biết chuyện này đã tạm thời được xử lý Cho nên cũng yên lòng đi vào trong Đông Lai, mau nào, mọi người còn đang chờ chú đây Thấy bùi Đông Lai đi vào nhà hàng Ngô Vũ Trạch biết rõ mọi việc Bùi Đông Lai đã xử lý xong cho nên lập tức giơ tay chào hỏi. Bùi Đông Lai cười cười trực tiếp đi tới. Mọi người! Chén thứ nhất chúng ta kính hảo hán Bùi Đông Lai đồng họp. Hy vọng sau này Bùi Đông Lai đồng học tiếp tục phát huy tác phong gặp chuyện bất bình rút đau tương trở thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống. Hạ Y Na là người nâng ly đầu tiên. Nào, ốm. Đám người ngô vũ trặc liền thét to Cảm ơn cậu Trang Hiểu Vân cảm kết nhìn Bùi Đông Lai một cái Ngoài ra nàng cũng rất tò mò Tò mò một người có thân phận là sinh viên như Bùi Đông Lai lại có thân thủ giỏi như vậy Là anh em với Trang biết phạm cho nên chỉ không cần cảm ơn Bùi Đông Lai cười cười Sau đó nhìn bùi đông lai hạ mỹ nữ. Theo tớ thấy, một chén này mời cậu mo đúng. Quả thật cậu chính là một tôn nhị nương thời hiện đại A. Ha ha! Hai người các cậu, một người là tôn nhị nương, một người là trương thanh, chén thứ nhất chính hai cậu. Ngô Vũ Trạch nói một câu. Sau đó sợ bùi đông lai và hạ y na công kích cho nên hắn liền bưng chén rơn. U Vinh Quy Quy Ờ Lên Uống hết. Hạ y na nở nụ cười mà bùi đông lai cũng cười khổ không ngừng. Những người còn lại thì nở ra nụ cười hàm hậu. Sau khi uống xong chén đầu tiên, bữa tiệc tối liền được bắt đầu. Vốn dựa theo ý của Hạ Y Na thì mọi người ở đây ăn vài món đơn giản Sau đó liền đi tới ba để vui chơi Kết quả Bởi vì tử lượng của Trang Đức Phạm quá chi khen cho nên uống được một lúc gương mặt của hắn liền trở nên đỏ bừng Cả người lung lay Đến nỗi lúc đi cũng không vững Kêu em uống ít thôi mà lại không nghe Thấy Trang Bích Phạm có chút say, Trang Hiểu Vân dạy dỗ một câu, sau đó nói với Hạ Y Ina, Ina Cảm ơn mọi người về buổi tối hôm nay. Bích Phạm uống quá nhiều rồi. Chúng ta đi ra ngoài chơi hay là về nhà đây? Ốc! Không đợi Hạ Y trả lời, thân thể Trang Bích Phạm khẽ công lên, dường như muốn ớt. Mọi người chờ một lát, tớ đưa Bích Phàm vào phòng vệ sinh đã. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền đỡ Trang Bích Phàm. Không đợi mọi người trả lời, hắn đã mang Trang Bích Phàm đi vào phòng vệ sinh. "Chị Hiểu Vân, đợi lúc nào chị đoạt được giải quán quân thì chúng ta lại đi ăn mừng." Thấy Trang Bích Phàm say như vậy, Hạ y không thể làm gì khác cho nên đành phải bỏ kế hoạch tối nay. Nàng mở miệng cười nói một câu. Sau đó mang mọi người đi ra bên ngoài. Ốc! Vừa mới vào phòng vệ sinh, dạ dày trang bích phạm liền quay cuồng, hắn há mồm ớ ra. Uống không được thì sau này uống ít một chút. Một tay của bùi đông lai vịnh trang bích phạm, một tay vỗ vỗ vào lưng hắn. Ốc, chưa trả lời Trang biết phạm ớ không ngừng. Khoảng một sau, đợi sau khi Trang biết phạm ớ xong thì bùi đông lai mới đem giấy vệ sinh đưa cho hắn. Trang biết phạm im lặng không lên tiếng nhận lấy giấy vệ sinh rồi lau miệng. Đông, đông lai rượu tối nay, nhất định ca phải uống. Lau một ít chất vẫn còn dính trên miệng Trang biết phạm hơi kiếp động nói. Bùi Đông Lai trầm mặt Hắn biết mặc dù mỗi lần đi uống là Trang Bích Phàm sẽ uống đến say mềm Nhưng trên thực tế Trang Bích Phàm là một kẻ ghét uống rượu Mà hôm nay Bởi vì Trang Bích Phạm cảm kích Bùi Đông Lai ra tay trợ giúp Trang Hiểu Vân Cho nên hắn mới mời Bùi Đông Lai ba chén Đông Lai cảm ơn chú Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào Trang Bích Phàm cắn chặt môi Vành mắt hơi hồng nói Được rồi Bùi đông lai vỗ vỗ bả vai Trang biết Phàm. Không Trang biết phạm lắc đầu Cố gắng không để nước mắt rơi xuống Nói đông đông lai Chú biết cuộc thi lần này đối với chị ca Nó có quan trọng như thế nào không Lần này bùi đông lai không nói gì Chẳng qua là nhìn Trang biết Phàm, Đông Lai cho ca một điếu thuốc Tâm tình Trang Biết Phạm có chút không khốn chết được Mặc là từ trước đến nay Trang Biết Phàm không hút thuốc Nhưng Bùi Đông Lai cũng rút ra một điếu Tự mình châm lửa rồi đưa cho Trang Biết Phạm Nhận lấy điếu thuốc từ Bùi Đông Lai Trang Biết Phạm hung hăng hút một hơi Kết quả là hắn ho lên Ca cùng với chị ca là do một tay mẹ ca nuôi lớn. Lúc ca mới được sinh ra. Tên cầm thú kia đã bỏ ba người chúng ta rồi rời đi. Liên tục hút ba hơi. Trang bích phạm lâm vào ký ức. Trên mặt xuất hiện hận ý khi đó. Nhà chúng ta ở nông thôn. Cho nên mẹ của ca lúc nào cũng mặt hướng xuống đất lưng dơ lên trời. Vừa là mẹ vừa cha Sau này Ca lên trung học Mẹ ca cảm thấy chất lượng trường học ở nông thôn không tốt cho nên đưa hai chị em ca lên thành phố Mẹ ca kiếm một công việc để cho hai chị em ca đi học Qua 2 năm bởi vì làm việc quá mệt nhọc cho nên bà ấy Bà ấy đã ngã bệnh Nói đến tay Hai tay của hắn không khống chế được mà run lên. Nước mắt cứ như thế mà lăn xuống lúc này. Mặc dù mẹ ca chỉ làm được ba phần việc nhưng lúc nào bà ấy cũng đi làm. Ngoài số tiền để lo cho chị em ca đến trường thì tiền trong người bà ấy cũng không dư được mấy. Cho nên bởi vì không có tiền cho nên bà ấy đã không dậy nổi. Vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Nói xong Trang Bích Phạm vô lực mà ngã xuống đất nước mắt cứ như thế mà chảy ra. A! Bùi đông lai ngồi sợm xuống, lấy một điếu thuốc khác đưa cho Trang Bích Phàm. Sau khi mẹ ca chết, chị ca vì muốn ca tiếp tục đi học cho nên nàng đã bỏ học để đi làm. Khi đó thành tích của nàng so với ca thì tốt hơn. Nhưng mà lúc ấy ca còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Cho nên không có ngăn cản quyết định của nàng. Hung hắn rít một hơi thuốc. Trang biết phạm lại mở miệng từ nhỏ chị ca đã có năng khiếu ca hát cho nên nàng liền bắt đầu đi hát để kiếm tiền nuôi ca ăn họp. Lúc đầu là nàng hát rong ở ngoài đường. Sau đó hát ở quán ba rồi những chỗ ăn chơi. Bởi vì nàng rất xinh đẹp. Giọng ca lại hay cho nên từng bị nhiều người có mưu đồ bất chính quấy rối. Vì thế mỗi lần đi hát chị ấy liền thủ sẵn một thanh truy thủ ở bên mình. Chỉ cần có tên nào dám hành động gì thì chị ấy liền lấy thanh truy thủ để trên cổ của mình. Trang Đức Phạm lấy nước mắt rửa mặt vừa bắt đầu. Chị ấy không đem chuyện này nói cho ca mà là một mực dấu ở trong lòng để cho ca không phải phân tâm mà một lòng học tập. Không ngờ cha mẹ ở trên trời linh thiên. Sau này ca tình cờ nghe được một tên bàn học nói chị ấy ở một quán ba bị một tên lão bạn uống rượu vô lễ. Chị ấy dùng cái chết để phản kháng nhưng kết quả là bị đánh một bạc tai. Khi ấy ca đã trưởng thành. Cho nên không để chị ấy đi vào mấy quán ba để hát nữa mà là tìm các cửa hàng khai trương để nàng hát. Vừa lúc đó, phong trào thi làm ca sĩ diễn ra rất nóng, ca liền đề nghị chị ấy tham gia. Chẳng qua là... Làm cho ca không nghĩ tới. Cái gọi là cuộc thi chọn ca sĩ còn hắt ám hơn so với những quán ba. Bởi vì chị ca xinh đẹp cho nên mỗi lần lúc ở vòng lại đều gặp phải quy tắc ngầm. Bởi vì chị ấy không muốn cúi đầu cho nên mỗi lần tham gia thì nàng liền bị loại. Nói tới đây. Trang biết phạm vứt tàn thuốc. Lau lấy nước mắt. Hít sâu một hơi. Cảm kiếp nhìn bồi đông lai. Nói bởi vì tính công bằng ở cuộc thi lần này cho nên chị của ca không bị loại Một đường đi tới bây giờ Lại không nghĩ rằng Bích Phàm Không cần phải lo lắng Ca đã nói rồi Chức vô địch lần này sẽ thuộc về chị chú Không ai có thể đoạt được Thấy trang Bích Phàm nói ra hết tâm sự thì tâm tình liền chuyển biến tốt lên Bùi đông lai mỉm cười vỗ vỗ bã vơ ai của Trang Bích Phàm. Két không đợi Trang Bích Phàm trả lời. Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Ngô Vũ trặc thấy hai người ngồi trồm hổm trên mặt đất thì liền ra vẽ cả kinh ca kháo. Hai người các chú muốn làm gì thì cũng nên đóng cửa lại đi a còn không phải đợi chú đến đưa cút hoa ra sao. Trên mặt trang bích phạm nở ra nụ cười sáng lạng. Sau nụ cười ấy là vẻ đau xót mà không người nào nhìn thấy được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 292 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 292 đường thì nhiều nhưng chỉ nên chọn một. Ban đếm cả bầu trời bao la giống như là bị một chiếc khăn bao phủ dưới bầu trời đêm trong một bệnh viện. Bên trong một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện. Phương hút vĩ nằm ở trên giường bệnh. Vết máu trên chân hắn đã được lau sạc. Đồng thời còn được chườm đá để giảm sương. Tại sao còn chưa làm phẫu thuật? Lỡ chân của ta bị phế đi. Các ông có thể chịu trách nhiệm được không lúc hôn mê. Phương hút vĩ cũng không cảm thấy đau đớn. Lúc này khi tỉnh lại thì hắn liền cảm thấy vô cùng đau đớn cho nên tâm tình trở nên nóng nảy. Hai chân của cậu đã bị một đòn nghiêm trọng dẫn đến gãy liền. Hiện giờ nơi xương gãy đã xương lên. Cần phải để khi nào bớt xương mới có thể làm phẫu thuật được. Có lẽ là do đạo đức nghề nghiệp hoặc có lẽ là do bảo tiêu của Phương Húc Vĩ đã đút một ít tiền lì xì cho nên đối với câu hỏi ngu xuẩn của Phương Húc Vĩ thì bác sĩ cũng không có nổi giận. Mà là kiên nhẫn giải thích. Vậy sau này, chân của ta có thể đi lại được không nghe bác sĩ nói thế? Phương Húc Vĩ liền cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Hắn cố nén cơn đau mà hỏi. Xương của cậu đã bị gãy liệt, hơn nửa xương còn bị nát bấy, sau khi giải phẫu thì vẫn có khả năng hành động. Bác sĩ nghiêm mặt nói bớt quá. Sau này vẫn để lại một ít di chứng. Ví dụ như không thể tiến hành vận động kịch liệt. Cái gì gọi là để lại di chứng? Mẹ kiếp, các ông có chữa được hay không mà lại nói bậy. Phương hút vĩ vừa nghe xong liền tức giận để bệnh viện chuẩn bị một chiếc xe cứu thương. Ta muốn trở về hồn ca. Ờ. Nơn. Được rồi. Bác sĩ cao mày gật đầu. Mang theo hai gã hộ sĩ thối lui ra khỏi phòng bệnh. Mẹ kiếp. Nuôi hai người phế vật chúng mày còn không bằng nuôi hai con chó. Ít nhất là chúng còn biết trung thành ra mặt cho chủ nhân của nó. Thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Phương Húc Vĩ liền đem lửa giang phát tiết lên người hai tên Bảo Tiêu. Đối mặt với lời mắng của Phương Húc Vĩ, hai tên Bảo Tiêu không dám lên tiếng. Từ ý nào đó mà nói, thân là Bảo Tiêu mà lại không thể bảo vệ được sự an toàn của Phương Húc Vĩ. Đó đúng là sai lầm của bọn hắn Đem điện thoại ra đây Thấy hai gã bảo tiêu giống như là học sinh tiểu học chỉ biết cuối đầu Phương hút vĩ cũng biết cho dù có chửi nữa thì cũng không ăn thu gì Vì vậy hắn liền mở miệng Sau đó một tên bảo tiêu liền đưa điện thoại cho Phương hút vĩ Phương hút vĩ do dự một chút không có trực tiếp bấm số phương khôn Mà là bấm số của Phương hút đông, ca ca của hắn. Tiểu vĩ ư sau đó từ trong điện thoại liền vang lên mò giọng nói trầm thấp. Là em đây anh. Bên tai vang lên giọng nói của Phương hút đông, Phương hút vĩ không nhịn được mà khóc anh, em bị người ta đánh. Cái gì? Nghe Phương hút vĩ nói thế. Thiếu chút nữa Phương hút đông cảm thấy tai mình nghe lầm. Sau đó chân mày hắn nhớ lại Hỏi có chuyện gì em bị một tên đánh Sau đó tìm người của Liễu Nguyệt hỗ trợ Kết quả là người của Liễu Nguyệt chẳng những không giúp em Ngược lại ngược lại còn đánh gãy hai chân của em Phương hút vị nói xong liền có cảm giác muốn giết người Tại sao có thể như vậy Phương hút đông cả kinh Lấy quan hệ hợp tác giữa Hồng Tinh và Đông Nguyệt Bang Lấy quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương thì cho dù Liễu Nguyệt không ra mặt giúp Phương Húc Vĩ thì thủ hạ của nàng cũng không thể nào đánh Phương Húc Vĩ à Em em cũng không biết Phương Húc Vĩ buồn bực trả lời một câu Sau đó dường như nhớ được điều gì Vội vàng hỏi đúng rồi Anh Người đánh em gọi là Bùi Đông Lai Anh biết hắn không là ai Phương hút đông lại cả kinh một lần nữa Triệu Triết bảo là Bùi Đông Lai Sau đó em gọi điện thoại tới hỏi tên khốn kiếp Triệu Triết kia Nhưng mà hắn không nghe mấy Phương hút Vĩ nói Thì ra là thế Một lần nữa nghe cái tên Bùi Đông Lai Phương hút đông liền hiểu ra Vẽ mặt trở nên âm trầm. Anh. Anh biết hắn ư phương hút vĩ không thể hiểu rằng vì sao phương hút đông ếp khi rời khỏi nam cảng mà lại có thể biết bùi đông lai. Biết. Vẽ mặt phương hút đông trở nên âm trầm. Nói hắn là người bên cạnh liễu nguyệt. Có quan hệ thân mật với liễu nguyệt. Hơn nửa việc mộ khuyên nhang bị bắt cóc ở Đông Hải cũng là do một tay hắn trợ giúp. Phương Húc Vĩ không khỏi ngẩn ra. Thân là em của Phương Húc Đông thì Phương Húc Vĩ rất hiểu rằng anh trai của mình đã theo đuổi mộ khuyên nhang từ lâu. Ban đầu, sau khi buổi biểu diễn của mộ khuyên nhang ở Đông Hải kết thúc, Phương hút đông có đến mời mộ khuynh nhan đi ăn tối nhưng nàng đã lấy lý do bùi đông lai ra để cự tuyệt. Lúc ấy phương hút đông liền điều tra thân phận của bùi đông lai. Sau khi biết được thân phận của bùi đông lai thì hắn cũng không làm ra cái gì. Làm sao em lại chọc hắn trầm ngâm một lát phương hút đông tính toán điều tra mọi chuyện. Em vốn là nghĩ nghĩ ký hợp đồng với cô bé tên là Trang Hiểu Vân tham gia cuộc thi tê. Quy! Idol nhưng ai ngờ rằng Trang Hiểu Vân kia lại có quen biết với hắn. Phương Húc Vĩ cảm thấy vô cùng ủi khuất Trang Hiểu Vân kia không muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Sau đó buổi đông lai cùng với một con bé nào đó đánh em một bạc tai. Em tính hoàng thủ lại nhưng mà tên kia liền. Thân là anh trai của Phương Húc Vĩ thì Phương Húc Đông vô cùng hiểu rõ tính tình của Phương Húc Vĩ. Biết vì em trai này của mình nói ký hợp đồng là giả cái chính chính là quy tắc ngầm. Anh gọi điện thoại nói chuyện với cha một chút để cha tìm tương tiên sinh ra mặt. Bởi vì chuyện này không liên quan đến Phương Húc Đông hơn nữa lại thêm thân phận không tầm thường của Bùi Đông Lai cho nên Phương Húc Đông liền làm ra quyết định em cứ xử lý vết thương trước đi đã. Được. Phương Húc Vĩ cảm thấy ủi khuất nhưng hắn lại biết rõ. Nếu Bùi Đông Lai tầm thường thì Phương Húc Đông sớm đã tìm người dạy dỗ hắn rồi. Sau đó... Coi như lúc Phương Hút Đông gọi điện thoại đến cho Phương Khôn thì lúc này Bùi Đông Lai đang cùng Ngô Vũ Trạch trên đường trở về Đại học Đông Hải. Trong xe, Trang Đức Phạm đang say rượu, mà chị của hắn Trang Hiểu Vân bởi vì phải tham gia chương trình TQ. Ai đồ nên phải ở lại khách sạn, không có cùng đám người Hạ Y Na trở về. Sau khi trở về Đại học Đông Hải thì đám người Bùi Đông Lai và Hạ Inachi tay nhau. Bùi Đông Lai đem xe đến dưới ký túc xá của nam sinh, sau đó Bùi Đông Lai cùng Cổ Văn Cảnh dìu Trang Bích Phàm vào phòng. Reng reng sau khi đem Trang Bích Phàm để lên giường, không đợi Bùi Đông Lai lấy hơi, điện thoại trong người hắn đã rung lên. Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Liễu Nguyệt. Suy nghĩ một chút hắn liền đi lên sân thượng rồi nghe máy. Đông lai like, điện thoại của tỷ đã hết pin Điện thoại được chuyển. Liễu Nguyệt liền mở miệng nói mới vừa rồi tỷ nhận được điện thoại của Triệu Triết. Hắn nói cậu cùng với con của Phương Khôn đã xảy ra xung đột. Rốt cuộc đã có chuyện gì chi của một người bạn trong nhóm tham gia chương trình T. Quyền. Idol tên Phương Húc Vĩ Kỳ muốn dùng quy tắc ngầm với chị ấy. Vừa rồi tôi đụng phải. Bùi Đông Lai giải thích một cách đơn giản. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, sắc mặt của Liễu Nguyệt không khỏi hơi đổi. Cùng quen biết với Bùi Đông Lai lâu như vậy. Liễu Nguyệt rác hiểu tính cách của Bùi Đông Lai. Ở nàng xem ra Bùi Đông Lai không ra tay tàn nhẫn với Phương Húc Vĩ không phải là do Bùi Đông Lai e ngại thế lực của Hồng Tinh mà chẳng qua hắn đã bán cho Tương Cương một cá nhân tình. Liệu tỉ hút? hãy gọi điện cho Triệu Triết bảo với hắn rằng không cần phải đụng chân đụng tay vào. Chỉ cần để cuộc thi diễn ra một cách công bằng là tốt rồi. Ngoài ra, tỷ hãy phái thêm một ít người đi đến khách sạn Minh Châu bảo vệ cho nàng ta, nàng ta tên là Trang Hiểu Vân. Được. Liễu Nguyệt đồng ý. Sau đó như có điều suy nghĩ nói đông lai, Phương Khôn là nhân vật số 2 của Hồng Tinh Bang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Khôn sẽ tìm tương cương. Liễu Nguyệt cũng không nói hết câu. Nhưng mà ý vị rất rõ ràng. Nếu như Tương Cương ra mặt giúp Phương hút vĩ thì nên xử lý như thế nào? Ở Liễu Nguyệt xem ra lấy quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhanh, thì có thể Tương Cương sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Một khi Tương Cương ra mặt giúp Phương hút vĩ thì như vậy chuyện này cũng trở nên khó giải quyết. Đến lúc ấy hợp tác giữa Hồng Tinh Bang và Đông Ngụy Ban có thể dừng lại, hơn nữa lại có thể hóa bạn thành địch. Nếu Tương Cương ra mặt giúp Phương hút vị thì tỉ cứ để hắn phóng ngựa đến đây. Bùi Đông Lai hời hợp nói. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hắn không cần cùng Hồng Tinh hợp tác. Lúc trước hắn không ra tay với phương hút vĩ là bởi vì tương cương có quan hệ tốt với đông phương thần cùng Liễu Nguyệt. Cộng thêm tương cương là cha ruột của mộ khuyên nhan cho nên bùi đông lai mới nể mặt tương cương. Mà lúc này nếu tương cương còn muốn ra tay thì bùi đông lai sẽ không lưu tình. Được. Liễu Nguyệt cười khổ ngật đầu. Nàng rất hiểu. Lấy tính cách của bùi đông lai. Làm tới bước này đã khó rồi Sau này chỉ cần nhìn vào lựa chọn của tương cương mà thôi Rèn rèn Liễu Nguyệt mới vừa cúp điện thoại thì điện thoại của nàng lại vang lên Lần này người gọi là tương cương Thật là đến nhanh mà Liễu Nguyệt thầm nghĩ Sau đó nghe máy tương tiên sinh Tiểu Nguyệt Tôi mới vừa nghe Phương Khung nói Con của hắn là Phương Húc Vĩ ở Đông Hải đã bị người của cô đánh gãy hai chân. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù là hỏi Liễu Nguyệt nhưng mà giọng nói của Tương Cương có một chút bức người. Ở hắn xem ra, lấy quan hệ giữa hai bên khi Phương Húc Vĩ đến Đông Hải thì Liễu Nguyệt phải tận tình khoản đãi mới đúng. Là thế này. Phương Húc Vĩ muốn dùng quy tắc ngầm với một thí sinh tham gia cuộc thi tê. Quy! Ai đồn nhưng mà thí sinh ấy lại là chỉ một người bạn của Đông Lại. Lúc ấy Đông Lai cũng có mặt. Liễu Nguyệt giải thích: Bởi vì cho đến này Quý Hồng là người ở ngoài. Bùi Đông Lai ở phía sau. Cho nên Tương Cương cũng không biết Bùi Đông Lai là nắm quyền ở hổ hàng. Nghe Liễu Nguyệt giải thích xong, Tương Cương liền nghĩ đến việc bồi đông lai cố mộ khuyên nhang. Cho hên hắn hơi trầm ngâm rồi nói chuyện này cũng là do con của Phương Khôn không làm tốt. Vì dạy dỗ một trận cũng đáng. Tôi sẽ nói lại với Phương Khôn để hắn dạy dỗ con mình lại. Sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Tốt! Liễu Nguyệt thở vào một cách nhẹ nhõm. Vô luận là bởi vì quan hệ cá nhân giữa Tương Cương và Đông Phương thần tốt cũng được. Hay là quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên cũng thế. Liễu Nguyệt cũng không muốn để cho Tương Cương trở thành địch nhân với Bùi Đông Lai. Có ngàn vạn con đường nhưng chỉ chọn một nơi. Liễu Nguyệt tin tưởng. Nếu như Tương Cương làm ra quyết định sai lầm thì tới lúc đó hắn sẽ trở thành một khối đá kê chân trong hành trình của Bùi Đông Lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 293 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 293 cảm ơn tâm 3 ngày sau Vòng chung kết của TQ Idol đã được diễn ra tại sân vận động Đông Hải. Ban đêm, lúc 9 giờ 30 phút nương theo những ngọn đèn ở Đông Hải. Trên đường phố, người người đều tập trung về phía sân vận động Đông Hải. Cả một sân vận động lớn như vậy, dõi mắt nhìn lại thì đâu đâu cũng là đầu người. Lưu đóng, lưu đóng sân khấu, sau khi mơn, cơn, bắt đầu tuyên bố vòng chung kết của TQ, idol được diễn ra, thì hát mã của cuộc thi là lưu đóng liền bước lên sân khấu biêu diễn ca khúc Hoa Hỏa. Cả hiện trường liền sôi trào. Trải qua gần 2 giờ tranh tài thì hôm nay trận chung kết chỉ còn lại lưu đóng và trang hiểu vân. Trước lúc cuộc thi bắt đầu Ngô Linh Linh đã bị loại Mà một cô bé khác hát một bài hát bằng tiếng Anh bởi vì giọng ca không được tốt cho nên cũng đã bị loại Mà sở dĩ lưu đóng thuận lợi tiếng vào vong trong Hơn nữa còn khiến cho cả sân khấu nổ tung là bởi vì hắn đã hát một ca khúc của những năm 80 Ca khúc này đã làm cho mọi người soi trào Mà Trang Hiểu Vân cũng thế. Giọng hát của nàng vẫn mang theo sự thương cảm. Tiếng hát đã đã động vào lòng người. Làm cho người nghe và ban giám khảo cũng phải xúc động. Lúc này trên sân khấu ánh đèn chậm rãi được sáng lên. Một thân mặc áo tê si màu đen. Giống như một ca bồi. Lưu Đống vẫn mang theo một chiếc đàn guitar cũ đứng trước microphone. Dưới ánh đèn, vẽ mặt hết sức bình tĩnh. Hắn là một trong những người có tố chức trở thành ca sĩ nhất. Mà cũng bởi vì như thế cho nên trước hay sau cuộc thi tài thì hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đây là một việc không có kết thúc. Bao gồm tất cả những điều hoang đường và điên cuồng, Cũng giống như một đứa bé Vẽ bi thương ở trong lòng đã ngủ say trong lòng đất Tiếng đàn gây ta vang lên Người xem ở sân khấu liền yên lặng trở lại Lưu đóng vẫn một tay chơi đàn Vẫn hát như ngày thường Hiện tại ta hơi say Say đến nỗi con tim không thể tìm được một phương hướng nào Cho nên ta bắt đầu thay đổi trở nên một đoá hoa nóng bỏng trên sa mạc. Ai? Lưu đóng hát đến câu cuối cùng. Không kìm lòng được mà hai mắt nhắm lại. Ngửa mặt lên trời. Hắn kết thúc bài biểu diễn của mình. Ngao! Tiếng hoang hô liền vang lên khắp sân khấu. Nội tâm tất cả khán giả liền kiếp động. Một đám phen cuồng liền giống như là uống phải máu gà. Quơ những thanh đèn huỳnh quang trong tay lên. Không ngừng reo hò. Hoang hụt. Ước chừng khoảng 30 mươi sơn sau tiếng hoang hơ mới dừng lại. Đợi sau khi lưu đóng lui về sau thì mọi người mới yên lặng lại. Thực lực của người này rất mạnh a Đúng à. Vòng tứ kết sao lại không phát hiện được hắn lại lợi hại như thế này. Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na nghe Lưu Động biểu diễn xong thì liền cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì có thể nói biểu hiện của Lưu Đống là vô cùng hoàn mỹ. Phong cách của hắn có chút giống Thiên Diêu. Giọng hát lại khá giống với Vương Phong. Rất thích hợp để biểu diễn ở những sân khấu lớn. Ngay cả một người lý tính như cổ văn cảnh cũng bình luận một câu thỏa đáng. Đúng là có cảm giác như vậy à. Tầng khả tâm có tâm tình đơn thuần nhất liền bừng tỉnh, không nhịn được mà lo lắng ngó qua nhìn trang biết phạm một chút. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương cho nên trang biết phạm cũng không giống như lúc trước. Không lộ ra bộ dạng đồ giỡn mà là lặng lẽ. Không nhút nhứt ngó vào trong sân khấu. Đang đợi Trang Hiểu Vân ra sân. Bùi Đông Lai cũng không có phát biểu quan điểm. Đông Lai, chú cho ai là người đoạt chức vô địch. Mắt thấy Trang biết phạm cùng Bùi Đông Lai cùng trầm mặt thì ngô vũ trạch hướng Bùi Đông Lai mở miệng hỏi. Mặt ngoài là hỏi nhưng mà trong lòng hắn đang tự hỏi liệu chú có âm thầm động tay động chân giúp Trang Hiểu Vân không? Hiện giờ nếu nói ra thì hơi sớm, cứ để Trang hiểu vân biểu diễn rồi nói sau. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế. Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na đều hiểu Bùi Đông Lai không động tay động chân vào cuộc thi lần này mà để nó diễn ra một cách công bằng. Trên thực tế đúng là như thế. Bùi Đông Lai chỉ dặn dò triệu triết rằng nhất định phải để cuộc thi diễn ra một cách công bằng Điều này đơn giản là hắn đã từng nghe qua giọng hát của Trang Hiểu Vân cho nên đối với Trang Hiểu Vân mà nói Vô địch là điều quan trọng nhưng khát vọng thông qua cố gắng Để bản thân mình đạt giải quán quân mới là quan trọng nhất Chỉ có như vậy nàng mới có thể chứng minh chính mình Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho phần đau khôn trong lòng của nàng vơi bớt đi. Mặc dù triệu triết không biết trong hồ lô bùi đông lai bán thuốc gì cho nên hắn cũng không dám vi phạm ngược lại dường như là muốn lấy lòng bùi đông lai cho nên hắn muốn mời bùi đông lai và bạn bè của hắn đến hàng ghế viên để xem cuộc thi đấu. Bùi Đông Lai từ chối ý tốt của Triệu Triết mà là vẫn giống như lần trước vẫn ngồi ở chỗ Trang Hiểu Vân sắp xếp. Bởi vì hắn không muốn để Trang Hiểu Vân biết hắn có quyền lực trong cuộc thi đấu này. Bởi như vậy cho dù Trang Hiểu Vân có đoạt được chức quán quân đi chăng nữa thì nàng cũng khó tránh khỏi việc nghi ngờ hắn có âm thầm động tay động chân vào kết quả hay không. Sau đây xin mời Trang Hiểu Vân lên biểu diễn. Mắt thấy Lưu đóng xuống sân khấu, mơ cơn, liền lên tiếng, sau đó hắn cũng chậm rãi đi xuống sân khấu. Ngao! Hiểu Vân, Hiểu Vân! Một lần nữa sân khấu lại tối đen như mực, những tiếng hoang hô ủng hộ Trang Hiểu Vân liền vang em. Vài giây sau đó ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên. Một bóng hình chậm rãi đi ra. Cô bé kia không có giống lúc trước, không để mái tóc sỏa ngang vai mà lúc này nàng ta thắt một mái tóc đuôi ngựa. Cô bé kia không giống lần thi lúc trước. Không mặc váy để có thể khoa ra những đường cong của cơ thể mà là mặc một chiếc áo màu lam bình thường. Cô bé kia cũng không có cởi giày ra đi cân đất mà là mang theo mọc đôi giày vải bình thường. Áo lam bình thường, tóc thắt kiểu đuôi ngựa. Ngoài dữ liệu của mọi người, tay nàng cầm micro đứng tại vòng tròn giữa sân khấu. Rồi sau đó từ từ được di chuyển lên. Trong nháy mắt tiếng reo hò liền biến mắt, khán giả cùng ban giám khảo liền mở mắt to ra nhìn vào khung cảnh trên sân khấu. Lúc này, dưới cái nhìn nghi hoặc của mọi người tiếng nhạc lại được vang lên. Tình cờ tôi đến từ nơi giống như bụi đất. Có ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của tôi? Lúc này, Trang Hiểu Vân bắt đầu biểu diễn ca khúc của mình. Giọng hát thương cảm của Trang Hiểu vân vang lên. Giọng hát của nàng cũng không có giống như lưu đóng lúc trước. Giọng hát của nàng khiến cho người nghe không cầm lòng được mà theo bản năng quê quê những ngọn đèn huynh quang trên tay lên. Mặc dù trên con đường rộng này lại khó đi. Cuộc sống trong nhân gian còn bao nhiêu điều cực khổ. Tôi còn bao nhiêu lệ nữa cảm ơn cậu cậu đã đến khiến tôi có dũng khí hơn. Cô bé thắt tóc kiểu đuôi ngựa. Mặc chiếc áo lam bình thường. Đi dày vải kia đang nhớ lại từng ly từng tí những năm tháng trôi qua. Dùng giọng hát của nàng. Dùng những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời để kể lại cuộc đời đầy bi thương của nàng. Đến lúc cuối cùng. Hai giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt nàng cứ từ từ chảy xuống chảy vào trong miệng nàng. Có chút khổ, có chút mặn, còn có một chút ngọt. Ấm lạnh chỉ có một mình nàng biết. Bành bạc. Bành bạc. Trên kháng đài, kháng giả không có cao giọng hoang hôn như lúc lưu đóng hát xong mà lúc này tất cả mọi người không kìm lòng được mà phải vỗ tay. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Trang Hiểu Vân không có cảm tạ. Mà đi về bốn hướng sau đó lần lượt cuối người cuối chào người xem. Cuối người chào 90 độ. Tiếng vỗ tay lại mạnh hơn, lan truyền khắp các kháng đài. Không biết qua bao lâu. Lúc tiếng vỗ tay dần dần kết thúc. Lưu Đông từ một chỗ phía sau sân khấu bước ra. Cũng giống như Trang Hiểu Vân. Hắn cũng đi lên vòng tròn giữa sân khấu. Cảm ơn phần trình diễn của Lưu Đông và Trang Hiểu Vân. Mắt thấy hai người Trang Hiểu Vân và Lưu Đông đứng tại vòng tròn giữa sân khấu. Bương! Cương! Liền chậm rãi đi lên. Đứng ở giữa hai người rồi nói cá nhân tôi cho rằng. Đến lúc này đối với Lưu Đống và Trang Hiểu Vân mà nói thì những lời đánh giá của ban giám khảo đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, tối hôm nay, hai người bọn họ đã đã biểu có thể nói là hoàng mỹ. Mọi người nói có phải hay không? Phải. Khán giả cùng reo hò. Giọng nói không đủ lớn. Theo thói quen, mơ cơ, liền kiếp động mọi người. Phải. Khán giả rất phối hợp, liền reo to lên, thanh âm rung trời động đất, dường như muốn đem tất cả mây đen trên bầu trời đánh cho sơ xác Tốt tiếp theo, xin mọi người hãy cầm lá phiếu cho tay của mọi người, chọn lựa thật kỹ càng rồi hãy bỏ. Bương Cương Liền nghi mặt nói nếu mọi người cảm thấy lưu đóng xứng đáng đoạt chức quan quân thì hãy bầu cho lưu đóng. Nếu mọi người cảm thấy Trang Hiểu Vân biểu hiện xuất sắc hơn thì như vậy mời mọi người hãy bỏ cho Trang Hiểu Vân. Nghe được mơ cơn, nói như thế tất cả mọi người đều cầm chặt lá phiêu trong tay của mình. Tốt lắm! Nói như vậy tất cả mọi người đã chọn ra người đoạt giải quán quân của buổi tối hôm nay. 30 sơn sau. Thấy mọi người đã bỏ hết phiếu trong tay thì mơn. Cưng. Lại nói sau đây. Xin mời 99 người đại diện cho truyền thông đi ra sân khấu. Bọn họ sẽ chọn thí sinh mà mình cho rằng người ấy xứng đáng đoạt chức quán quân. Cuối cùng nếu người nào giành được nhiều phiếu nhất của giới truyền thông cùng với số phiếu của các bạn Thì người đó sẽ trở thành quán quân trong cuộc thi T Quy Idol lần này Các người mơ Cưng Vừa nói xong Theo một tiếng vang nhỏ Ác phích phía sân sân khấu liền được mở ra 99 người đại diện cho những tờ báo lớn nhất trong nước liền đi ra Phân Chi đi về phía Trang Hiểu Vân và Lưu Đống Trong phút chút cả sân vận động liền trở nên yên tĩnh trở lại Tất cả mọi người đều đem ánh mát nhìn về sân khấu Trên sân khấu Lưu Đống vẫn đứng bất động như cũ nhưng mà khó mắt của hắn lại hơi giật lên Chứng tỏ giờ phút này hắn đang khẩn trương đến cỡ nào So ra mà nói Trang Hiểu Vân lại giống như một đứa bé đứng yên lặng Lặng lặng đợi chờ kết quả cuối cùng Một người, 2,3 Lúc này toàn bộ 99 người đã phân chia đứng ra hai bên 52 so với 47 Trang Hiểu Vân đã giành được thắng lợi trong lần bỏ phiêu này Bất quá! Số phiếu của khán giả vẫn chưa được công bố. Hiện tại, 99 người đại diện cho truyền thông đã lựa chọn xong, lúc này Trang Hiểu Vân tạm thời vượt lên dẫn đầu. Giọng nói của Mương Cương Lại vang lên sau đây. Xin mời các bạn cùng hướng lên màn hình lớn trên sân khấu để xem những lá phiếu mà chính tay các bạn đã lựa chọn. Bá! Dường như cùng một lúc toàn bộ người xem đều đem ánh mắt nhìn lên màn hình lớn. Mà lưu đóng cũng không ngoại lệ, hắn tỏ ra vô cùng khẩn trương nhìn lên trên màn hình. Mà Trang Hiểu Vân lại ngẫm đầu lên nhìn trời, dường như nàng đang kiếm một ánh sao nào đó trên bầu trời. 67. Đây là số phiếu dành cho Trang Hiểu Vân. Ngao! Thấy số phiếu của Trang Hiểu Vân hiện ra trên màn hình thì những fan ủng hộ cho Trang Hiểu Vân liền đứng lên Vung cánh tay hô to Lần này, bọn họ dùng phương thức này để phát tiết niềm vui sướng trong lòng Chúc mừng Trang Hiểu Vân cô ấy đã giành được chức quán quân trong cuộc thi lần này Thấy kết quả được công bố, mơ cơ, liền mở miệng chúc mừng Trang Hiểu Vân Bên tai vang lên lời tuyên bố kết quả của mơn. Cương! Trang Hiểu Vân khẽ nhắm mắt lại. Sau đó hít sâu một hơi. Đi xuống sân khấu cùng ôm lưu đóng một cái. Hiểu Vân! Nói vậy tất cả mọi người đều muốn biết tại sao hôm nay cô lại mặc trang phục như vậy. Cô có thể đem đáp án nói cho mọi người biết được không? Đợi sau khi Trang Hiểu Vân ôm xong lưu đóng thì người mơ cơm lại mở miệng. Đây là trang phục lần đầu tiên tôi đi biểu diễn ở trên đường. Tôi cảm thấy đây là một kỷ niệm rất có ý nghĩa. Trong đầu Trang Hiểu Vân dần dần nhớ lại hình ảnh bản thân mình mặc bộ quần áo này đứng ở ngã tư đường hát rong. Bành bạc. Nghe được câu trả lời cơm. U. A. T, rơn, à, nơn, gơn. Hiểu vân trả lời. Khán giả lại một lần nữa vỗ tay. Hiểu vân, trong lúc quan trọng này, cô có muốn nói lời nào với quý vị khán giả ở nơi đây cùng với khán giả ngồi trước màn hình tivi không đợi sau khi tiếng vỗ tay vang hết? Vương, cơn. Lại một lần nữa hỏi. Chưa trả lời. Không có một tiếng nào vang lên trong micro Trên sân khấu. Cô bé thắt tóc kiểu đuôi ngư, mặc chiếc áo màu lam, chân đi giày vải một lần nữa cuối người chào. Cảm ơn từ trong trái tim. Cảm ơn ở trong lòng. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. 294 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 294 giai nhân ước hẹn, phong vân tái khởi Quán ba ở Đông Hải nhiều vô số kể trong đó cấp đập không đồng nhất có nơi xa hoa cũng có nơi bình dân Quán ba hoàng hậu nằm giữa chốn phồn hoa của Đông Hải Giao thông thuận lợi Cảnh sát trong quán ba được trang hoàng một cách tráng lệ ngoài ra dương. Còn là dơ. Mời ở trong và nước ngoài đến biểu diễn. Ba ngày trước. Vốn là Hạ Y Na đề nghị mọi người đến quán ba này để chơi một phen. Nhưng mà lúc ấy trang bích phàm đồng học của chúng ta có tử lượng thật quá kém cho nên mọi người mới đành bỏ qua. Tối nay. Để ăn mừng Trang Hiểu Vân đạt được chức quán quân của cuộc thi T. Quy đồ cho nên sau khi cuộc thi kết thúc Hạ Y Na liền trực tiếp đề nghị đến quán ba 10 giờ 30 phút Đoàn người Bùi Đông Lai đã đến quán ba Hoàng Hâu Lúc đoàn người Bùi Đông Lai vừa đến thì bãi đậu xe trong quán ba cũng đã đầy chỗ Phần lớn là những chiếc xe có giá hơn trăm vạn. Bởi vì quán ba hoàng hậu là tập đoàn con của Thiên Tường cho nên trước khi đến Bùi Đông Lai đã gọi điện tới thông báo trước một tiếng. Bây giờ Trang Hiểu Vân đã là quán quân của cuộc thi T. Quy! Idol cho nên nàng cũng coi là một có danh tiếng. Vì không muốn bại lộ thân phận cho nên Hạ Y Na đã dành sẵn đồ để cho Trang Hiểu Vân thay. Lúc này trên đầu của Trang Hiểu Vân có đội một chiếc mũ lưỡi trai. Hơn nửa lại mang theo một đôi kính đen. Cơ hồ là che cả nửa mặt. Căn bản không có cách nào làm cho người khác nhận ra nàng. Mặc dù như thế nhưng lúc đoàn người bùi đông lai đi vào quán ba thì lại trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Thứ nhất thân là hoa khôi của Đại học Đông Hải nên hạ y na thật sự quá mức nổi tiếng. Hơn nữa mặc dù Trang Hiểu Vân đã che đi khuôn mặt nhưng mà vóc người của nàng vô cùng bút lửa. Bất kỳ đi đến nơi nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Thứ hai. Khi đoàn người Bùi Đông Lai tiến vào quán ba thì người quản lý của quán ba lại đứt thân lên ngân đón. Hơn nữa còn tự mình dẫn đường. Đưa nhóm người Bùi Đông Lai đến một hàng ghế lô tốt nhất. Sau đó lão bản của quán ba còn đi ra chào hỏi với đám người Bùi Đông Lai. Thân là một quán ba có tiếng của Đông Hải cho nên lão bản của quán ba cũng là một người rất ngưu. Hôm nay hắn lại tư mình đi đến chào hỏi Bùi Đông Lai. Điều này có thể khiến cho đám khách nhân trong quán ba không kinh ngạc sao? Rốt cuộc bọn họ là ai? Mắt thấy đoàn người Bùi Đông Lai ngồi xuống, phần lớn khách nhân đều hiện ra một suy nghĩ. Đợi cho lão bản của quán ba tự mình đưa lên một thùng rượu thì Bùi Đông Lai mới đề nghị chúc mừng Trang Hiểu Vân. 11 giờ. Quán ba bắt đầu diễn ra ca nhạc. Đám người Bùi Đông Lai cũng giống như những khách nhân khác. Đều đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Reng reng đột nhiên, điện thoại của Bùi Đông Lai chạy lệnh. Hắn liền rút điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Mộ Khuyên Nhanh. Từ sau khi từ biệt ở Đông Hải thì Bùi Đông Lai chưa từng gặp mặt Mộ Khuyên Nhanh. Bất khóa mộ khuyên nhang đã từng gọi điện với bùi đông lai để nói chuyện. Trừ ở trong điện thoại mộ khuyên nhan tự mình mở miệng nói cảm ơn với bùi đông lai vì hắn đã đưa cho nàng ca khúc kia thì nàng cũng đã hỏi đến cuộc sống của hắn. Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Bùi đông lai cầm lấy điện thoại đứng lên nói cho mọi người một tiếng rồi hướng bên ngoài quán ba đi ra. Bởi vì khoảng cách khá xa cho nên lúc bùi đông lai vừa ra ngoài cửa quán ba thì điện thoại hắn cũng đã tắt. Làm sao lại không nghe máy? Chẳng lẽ là đang bận sao nam cản? Vịnh nước cạn. Mộ khuyên nhan mặt một bồ đầu ngũ màu trắng. Trên mặt còn đang đắp một lớp mặt nạ. Nhìn thấy điện thoại bị ngắt thì mở miệng nói. Mặc dù là muốn cùng Bùi Đông Lai nói vài lời nhưng mà nghĩ đến Bùi Đông Lai rất có thể đang bận cho nên Mộ Khuynh Nhan cố nén vọng động. Khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát. Đặt chiếc điện thoại lên bàn. Reng reng. Sau đó coi như lúc Mộ Khuynh Nhan định gỡ mặt nạ ra thì điện thoại lại rung chuông. Thấy vậy, Mộ Khuynh Nhan liền giống như một hài tử cười cười rồi cầm điện thoại lên. Bấm nút nghe. Ý không tốt. Khuynh nhanh. Vừa rồi tớ đang ở quán ba. Trong quán ba quá ồn cho nên không thể nào nghe điện thoại của cậu được. Sau khi điện thoại được chuyển, giọng nói của bùi đông lai liền vang bên tai của mộ khuyên nhanh. Không sao, tớ còn tưởng cậu đang bận mà. Mộ khuyên nhanh một bên gỡ mặt nạ. Mộ bên nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành đúng rồi. Đến quán ba làm gì thế chỉ của một bằng hữu đoạt được chức quán quân của cuộc thi tê. Quy! Ai đồ nên mọi người mới đến quán ba để chúc mừng nàng. Bùi Đông Lai cũng không có dấu diêm mộ khuynh nhanh. Nghe được bùi Đông Lai nói thế. Mộ khuynh nhan liền tỏ ra kinh ngạc người ấy tên là Trang Hiểu Vân. Là chị của bằng hữu cậu luôn à. u Vinh. Quy. Quy. Hơn. Thật thần kỳ á. Mộ khuyên nhan có chút kinh ngạc công ty vốn là để tớ đến trao giải. Bất quá bởi vì an Vân mới sắp được phát hành cho nên tớ không thể đi được. Bỏ qua cơ hội rồi. À nè đông lai. Trang hiểu vân hát thật êm tai. Có cơ hội thì cậu phải giới thiệu trang hiểu vân cho tớ quen biết một chút nha. Không thành vấn đề. Bùi đông lai cười cười cậu chính là một minh tinh có tiếng. Nếu để cho nàng ta biết cậu cũng muốn làm quen với nàng ta tê. Ê! Hơn! Khẳng định nàng ta sẽ rất vui vẻ. Nàng ta rất có thiên phú. Nếu như được đào tạo một cách bài bản thì thành tựu sau này có lẽ cũng sẽ vượt qua tới đấy chứ." Mộ Khuynh Nhan cười nói. Bên tai vang lên lời nói Mộ Khuynh Nhan. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. "Nói Khuynh Nhan, cậu nói thử, nếu tương lai hai người các cậu tạo thành một nhóm nhạc thì như vậy có khả thi hay không có a?" Mộ khuyên nhan không suy nghĩ mà liền trả lời. Nàng liền hưng phấn nói nàng rất có thiên phú. Giọng hát lại rất đặc biệt. Quan trọng nhất là tiếng hát lại có tình cảm trong đấy. Nếu như tớ và nàng tạo thành một nhóm nhạc thì tớ nghĩ đến lúc ấy chúng tớ sẽ là rất có triển vọng. Nhưng mà đông lai, chuyện này phải có cha nuôi đồng ý mới được. Mộ khuyên nhang nói xong lời cuối cùng Lại nhớ ra cái gì đó bổ sung Tớ chỉ nhất thời nói ra mà thôi Bùi đông lai thầm mắng mình hồ đồ Mộ khuynh nhan chính ra cây ruộng tiền của tập đoàn Hồng Tinh hơn nữa là nữ nhi thân sinh của T Cơn Làm sao tê Cơn Có thể để nàng cùng với người khác tạo thành một ban nhạc được Lại nói, để tớ với cha nuôi thương lượng một chút, nếu có thể thì tớ liền báo cho cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai thỉnh cầu mình, mặc dù chỉ là một giả thiết nhưng mà mộ khuyên nhang rất chú ý. Bùi Đông Lai biết rõ tính cách của mộ khuyên nhang, nghe mộ khuyên nhang nói thế thì hắn cũng cười khổ. Đúng rồi Đông Lai, ba ngày sau an bơn của tớ sẽ được phát hành, trong đó cũng có bài hát mà cậu đưa cho. Dường như tất cả mọi người đều coi trọng lần này. Mộ khuyên nhang vừa nói. Do dự một chút. Hỏi mặt khác. Sau khi an bơn của tớ được phát hành thì cũng là đến sinh nhật của tớ. Đến lúc đó, công ty sẽ tổ chức một buổi bạc tiệc cậu có thể tới tham dự được không nói xong, khuôn mặt của Mộ Khuynh nhanh lộ ra vài phần khẩn trương. Ngoài ra trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Được, dường như đã nhận ra vẻ mong đợi và khẩn trương của Mộ Khuynh nhanh. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm một chút rồi cũng đáp ứng yêu cầu này của Mộ Khuynh nhanh. Ừm, nghe Bùi Đông Lai nói thế, Mộ khuyên nhang giống như là một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một món đồ. Nàng hưng phấn mặt từ trên ghế salon bật dậy. Bùi đông lai dở khóc dở cười vậy tốt lắm, không gặp không về. Mộ khuynh nhang nở nụ cười, hơi thở có vẻ hơi dồn dập. Cùng lúc này, trong một bệnh viện cũng là sản nghiệp của tập đoàn Hồng Tinh ở Nam Cảng, Trong một phòng bệnh cao cấp Vừa mới làm phẫu thuật xong Phương hút vĩ lộ ra vẻ thống khổ nhìn về phía Phương khôn. Nói cha Bác sĩ nói sau này chân của con có thể để lại di chứng Cha nhất định phải báo thù cho con Trước giường Phương Khung mới từ Đông Nam Á về Nghe được tiếng nói của Phương hút vĩ thì hắn như mày Trầm mặt không nói. Vẽ mặt vô cùng âm trầm. Cha! Mặc dù tên Bùi Đông Lai like kia có quan hệ thân mật với Liễu Nguyệt nhưng mà Tiểu Vĩ đã bị đánh cho gãy chân. Tương tiên sinh đã không ra mặt giúp cho Tiểu Vĩ thì thôi hơn nữa là dạy dỗ Tiểu Vũ. Thật là quá đáng mà. Thấy Phương Khôn không nói lời nào, vẽ mặt Phương hút đông liền bất mãn, nói... Hút đông, chuyện ấy cha đã nghe qua rồi. Phương khôn cao mày nhìn thoáng qua Phương hút đông. Giọng nói vô cùng nghiêm nghị không nên quan tâm được mất trước mắt. Phải bảo trì bình thản Có như vậy thì mới nhìn xa được. Cha dạy dỗ phải. Phương hút đông trong lòng cả kinh, vội vàng cuối người chào. Chuyện tình của Tiểu Vĩ không cần con lo, không lâu nữa, cha sẽ đòi lại một cái công đạo cho Tiểu Vĩ. Vẽ mặt Phương khôn không thể nghi ngờ. Nói nhiệm vụ quan trọng trước mắt của con là phải làm sao chiếm được trái tim của mộ khuyên nhanh. Chỉ cần con làm được điều này thì cả Hồng Tinh sẽ là thiên hạ của cha con ta. Biết rồi, cha. Phương hút đông liền ngật đầu. Mà Phương húc phỉ lại cảm thấy kiếp động. Trong trí nhớ của hắn, Phương khôn luôn luôn là một người giữa lời hơn. U Vinh Quy Quy A Chuyện hắn đã đáp ướm thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif 295 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 295 ở truồng chạy trong máy bay Thời gian này Bùi Đông Lai đều dùng toàn bộ tinh lực của mình vào mô hình giả thuyết kinh tế mà cổ Bùi Nguyên giao cho hắn Sở dĩ như vậy Không phải là do Bùi Đông Lai muốn trở nên nổi tiếng trong buổi thảo luận sắp tới tại Yên Kinh Mà là hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của cổ bồi nguyên. Càng không muốn làm mất mặt cổ bồi nguyên. Thân là đệ tử của ngôi sao trong lĩnh vực kinh tế. Nếu như hắn làm không tốt đề tài này thì đến lúc đó những người khác sẽ mượn cái cớ này để cười nhạo cổ bồi nguyên. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy chút nào. Giữa trước ba ngày sau. Sau khi hoàn thành xong một phần trong mô hình giả thuyết kinh tế thì Bùi Đông Lai cũng nhớ ra hôm nay là ngày phát hành an vân của mộ khuyên nhan. Cũng là ngày sinh nhật của mộ khuyên nhan. Nhớ tới ba ngày trước mình đáp ứng đi dự sinh nhật của mộ khuyên nhan thì Bùi Đông Lai thầm mắt mình hồ đồ. Sau đó hắn không có cùng với đám người nơn. Vân Tết Đi đến phòng ăn để ăn cơm mà là lấy điện thoại ra bấm số của Liễu Nguyệt.